Trường 1095 Gặp lại Huân Nhi Giọng nói êm ái vang vọng khắp bầu trời xương giá Thành âm thoát Làn truyền trong không trung khiến cho những cái bông hoa tuyết đang quay cuồng Bỗng nhiên ngừng lại hẳn rồi tan biến Bằng mắt tường có thể thấy được Trên bầu trời xuất hiện những cái gợn sóng không khí Đang dập dành mà lan về bốn phía thì thành âm dịu dàng như hơi thở đó vang lên Cặp mắt giựt Sắc máu của tiêu viêm nhất thời xứng lại Toàn thân hắn cứng đờ Mẫu máu trong mắt lập tức tan đi Mà đóa hoa sen lửa trên tay cũng dần biến mất lúc nào không hay Cổ hắn giật giật một cái khó nhọc Ánh mắt ngập tràn vẻ không tin Nhìn xứng vào không gian đang dao động Cái giọng nói sao xuyến hồn người Thật là vô cùng quen thuộc với hắn Bởi vì dù có một ngày nào đó Hắn quên đi chính tiếng nói của mình Thì âm thanh kia vẫn chẳng thể nào phai nhặt Trong tâm trí tiêu viêm Hồn nhi Hắn nuốt càn một hồi lâu Đầu cúi gặm khó nhọc lắm Mới thì thào được hai chữ Thanh ầm tốt ra từ cổ họng của tiêu viêm Mặc nghe như là gió thoảng Như là thực như mơ Vẻ mặt băng tôn giả Vốn lạnh lùng vô cảm chợt khẽ cao lại Trước biến cố bất tình đình này Lão dương mắt nhìn trừng trừng Hai bóng người xả lùa Đứng trước khoảng không đang vặn xoắn Còn người thu nhỏ lại tí hí Sắc diện lão yêu càng lúc càng tệ hơn Trong khi từ không gian mở ảo Một sáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh chậm rãi đi xa Rồi dưới vô số ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên Dưới bầu trời lác đác tuyết rơi Móng người đó dần hiện rõ Đó là một cô gái vận siêu mi màu xanh Không sàng trọng quý vái Đừng vẫn toát lên một vẻ tôn quý kiêu xa đến lạ lùng Không phải là tôn quý của phàm nhân ký tục mà khí thái của một người có thể nắm trong tay thiên địa, là vương giả của trời đất. Một nét kiêu xa vĩnh viễn trường tôn, thản nhiên trước thời gian bất tử bất diệt. 3.000 sợi tóc đen được buộc ngang bởi một cái sợi tờ màu tím, túy tí buông dài ôm lấy bờ vai, một vòng eo lạ lướt đến hút hồn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, rèm tơ lay động, xuất chuẩn, thoát tục. Như là tiên tử dáng trần, Cho Phạm Nhân chứng kiến Cho Phạm Nhân mộng ảo mà mê say Dưới cánh mắt của Phạm Nhân lại đưa lên cao Đến khuôn mặt hoàn mỹ tinh xạo như ngọc Không chút tì vết của thiếu nữ áo xanh Già trắng thịt trong Tình khiết vô ngần Mịn mạng như lụa Một cái nét ứng hồng thoáng qua Đủ khiến cho bao nhiêu người ngây ngất Một lụ cười nhẹ nhàng như là khói xuân ấm áp mà dịu êm Nếu mà hồ bắt gặp lụ cười đó Phạm nhân sẽ cảm thấy Buồn phiền uất hận liền tan biến Như là tơ trời mà lực cực lớn Một người con gái như vậy Thật là do linh khí của thiên địa Dưỡng dục mà thành Một tiền nữ hoàn mỹ không tì vết Người con gái áo xanh Bước ra khỏi không gian vặn vẹo Không hề liếc tới băng tuôn giả đến lửa con mắt Mà ngược lại dưới vạn ngàn Cái nhìn ngây ngốc si mê là quyền chuyển xoay người Hướng ánh mắt tới gã thanh niên đang đứng Sửng sở thẳng thốt ngay sau lưng mỉm cười Một nụ cười đột ngột xuất hiện trên môi như là hoa quỳnh bất ngờ lỡ buông ra Cái nụ cười căng phòng của mình trong đêm tối Làm ánh sáng bừng cả bầu trời Vô số ánh mắt bắt gặp lụ cười kia đã là thất hồn thất trí Nhất tiếu huynh thành Gót sen từng bước nhẹ nhàng như là một lữ hài tử từ trong tranh Khoàn thài lướt tới trước mặt tiêu viêm Bàn tay trắng lõn với những ngón tay như ngó sen ngẩn vươn ra, lửa vuốt nhẹ trên mái tóc quán. Lửa như là so đỏ chiều cao trong đôi mắt trong vắt như lước, hồ thu sáng bừng một liệm vui thanh khiết không nhiễm chút bụi trần mê ly. Tiêu viêm ca ca. Thiếu Viêm Ka Ka, nữ dưới gánh mắt thẫn thờ của vô số người, môi đào hé mở, làn hương thơm ngàn ngát Bay ra cùng với âm thanh nhẹ nhàng như là tiếng suối khẽ khẽ ngân vang từ viêm thẳng thốt Trong lòng hắn là một niềm kích động vô tận Khiến cho thân thể không dừng được phải run lên nhẹ nhẹ Dù lét mặt vẫn chưa có vẻ gì quá ư là thất thố Hắn mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mà ngày đêm mà mình hàng tượng nhớ Chỉ vài năm mà thôi Làng đã tới lớn như thế này Duyên dáng yêu kiều là vậy Và càng khiến cho hắn vui mừng, đến xuất phát điên là trong đôi mắt thầm thẳm như là hầu thu của làng vẫn giữ được hơi ấm quen thuộc tở nào. Nàng hôm nay dùng mạo khí chất hay thực lực đều là thay đổi kinh người, đủ khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn tôn thờ làng như là nữ thần trong tim. Nhưng giờ phút giây được nhìn thấy nàng và nghe được giọng nàng, tư viêm mới bừng lên một cảm giác sung sướng nghẹt ngào khót tả. Bởi bà kệ nàng biến hóa thế nào Nàng vẫn là cô bé Luồn bám theo mình trước kia Biện lị lòn hoài bốn chữ Tiêu viêm ca ca Thân hình hắn run rảy Càng lúc càng mạnh rồi đến một lúc Như là không chịu lội áp lực Để nén tình cảm nhiều năm xác cách rồn lại Tiêu viêm dãi bước Tiến tới và phía trước Dưới muôn vạn ánh mắt kinh hãi bàng hoàng Hắn rang rộng đôi tay Ôm chầm lấy thiếu nữ Khuynh thành khuynh quốc kia bạo trong lòng. Hành động đột ngột của Tiêu Viêm cũng khiến cho Vân Nhi giật mình, cất lên tiếng kêu nho nhỏ. Gương mặt của nàng thoáng chốc đỏ ửng đỏ, thân thể chỉ khẽ run lên nhẹ nhẹ, không hề phản đối. Nàng và Tiêu Viêm bây giờ đâu còn niên thiếu như xưa, áp lực trong lòng hắn, nỗi nhớ nhung cồn cao dứt của hắn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ cái ôm của Tiêu Viêm đã khiến trong mắt nàng thoáng hiện lên ác ôn nhu haii lão giả áo đen thấy tiêu viêm ôm trầm lấy Huân nhi trong mắt nóiiền một tia hàn qug sắc bén nhưng khi nhận ra nàng không có lừa điểm chống cự cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi khe khẽ lắc đầu Huân nhi lần này rời khỏi cổ giới đã mang theo haii lão giả để hộ vệ Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên thì có nói sao bọn họ cũng vô pháp tin tưởng điều này là sự thật bởi phóng nhãn nhịn khắp cổ tộc có việc bao nhiêu thiếu liênên Anh Tuấn Thiền phú ngất trời yêu lạc say đắm Nhưng kẻ đầu tiên và cuối cùng đoạt được trái tim Huân Nhi Không ngờ lại là một thanh niên nhìn rất bình thường Đối với những người ái mộ lạc trong cổ tộc Huân Nhi tuy cười nói dịu dàng Nhưng trong thái độ lộ ra cái điều gì đó xa cách và cự tuyệt người từ ngàn dặm Hai lão chưa bao giờ thấy trong tộc có kẻ nào dám can đảm Kéo lạc vào trong lòng như thế ai Chuyện này mà truyền tới cổ giới e rằng vô số đứa nhỏ lội điên mất Lão giả áo đèn tóc bạc trắng trợ nhìn cảnh tượng kia nhị không được cất tiếng than thở Ánh mắt tiểu thư huấn nhì xưa giờ không nhận xét sai Ta ta đều biết chàng trai trẻ tuổi kia là người tiêu gia Lão giả áo đèn thạc nhiên Nghe vậy lão giả tóc bạc trợt ngẩn ra Tiêu gia là hậu bối người kia sao Lão đưa ánh mắt nhìn chầm chầm và tiêu em kinh ngạc đến ngẩn người chợt mỉm cười Hèn gì có điều nếu hắn có được muốn cổ tộc tán thành không phải dễ dàng, dù sao hắn là hậu bối của người kia mà thôi, chưa thể hiện được điều gì, trong khi đó tiểu thư chúng ta lại người có huyết mạch thức tỉnh, thuần khiết hoàn mỹ nhất trong ngàn năm qua của cổ tộc. Chuyện này thì tiểu thư nhất định có chủ kiến, hai lão già chúng ta có nói gì cũng là vô dụng. Ha, hy vọng là vậy. Khi hai lão già có năng thấp giọng trao đổi thì thiên họa tôn giả cùng tiểu ý tiên Đứng cách đó không xa lại là giật mình sửng sốt trước cảnh tượng này Thiên họa tôn giả dù sao còn đỡ Lão kinh ngạc vì không ngờ tiêu viêm có quan hệ Với những người cường hãn như vậy Nhất là hai cái lão giả đen kia Lão nhìn sao cũng không thấu thực lực bọn họ Ít ra cũng là cao hơn lão hai tinh Còn tiểu ý tiên tỳ khác là nhìn bóng lưng tiêu viêm Rồi nhìn qua người con gái trong lòng hắn Ánh mắt thêm phần u ám và chưa sót Là không phải chưa từng nghe nói Quà về cô gái tên Huân Nhi này Không phải không nhận ra cái cảm giác đuộn, buồn, nhùng nhớ trong giọng điệu quán, những lúc này làng vẫn là vô cùng kinh ngạc Bởi làng chưa từng thấy hắn tỏ ra thất thố và xúc động mãnh liệt như thế Trước bất kỳ thiếu nữ nào khác Cái tình cảm quyến luyến, thiết thái khiến cho làng cũng cảm thấy khát khao Từ khi quen biết hắn tới nay Làng chỉ thấy hắn biểu lộ cảm xúc đúng một lần Là duy nhất đó đang diễn ra trước mặt nàng với người con gái khác Tiếp viêm xiết huần nhì vào trong lòng Vừa mới trải qua một hồi chiến đấu đầy khốc liệt Nhưng không hiểu sao cái ôm thân thể toán gọn Mềm như nước lâu bao nhiêu Thì càng thêm khiến cho hắn cảm thấy bừng bừng Sức sống bến nhau Huần nhì im lặng trong vòng tay xích sao của tiếp viêm Trong đôi mắt lòng lành một niềm thương xót Là biết trước Sau khi mình dưới đi Hắn đã trải qua bao nhiêu là gian nan cực khổ Già tộc bị thảm sát Ân sư bị tu đầy Không có cái nào là không đạm kích thật sâu, thật đau đớn. ấy vậy, tất cả đều đặt lên trên vai gầy gọc quán Khiến cho lòng của làng lúc này giạt rào thương yêu. Nhưng hắn lại là khiến cho làng vô cùng vui mừng. Hắn không vì thế mà bị đánh bại, không vì thế mà ngã cục. Hắn vẫn kiên cường chống đỡ từng bước lớn lên. Rời khỏi xa mã đế quốc, đi tới hắc sắc vực. Sầm nhập trung châu Từng bước một hắn đều tỏa ra hào quang rực rỡ Tiêu viêm của láng bây giờ không phải là thiếu liền Măng tờ đầy nhiệt huyết cùng Hành sự lon lớt Thiếu suy nghĩ như xưa Hắn lúc này xứng đáng được gọi là cường giảm Tiêu viêm ca ca Mấy năm nay huân nhi không bên cạnh ca ca Ca ca không trách suận huân nhi chứ Thành âm nàng như suối mát Mềm mại cuốn đi bào Cái u phiền Mệt nhọc trong lòng tiêu viêm Sức sống của hắn bỗng nhiên dần trỗi dậy Này, đừng tưởng lúc liệu như thế là ta không trách phạt ngươi Tiêu viêm cười cười tâm tình dần ổn định lại Hắn xoa đầu huân nhi rồi buông tay đẩy đảng ra Ngắm nhìn thật kỹ sâu trong ánh mắt hắn Còn người hắn, động lực và ý chí đang không ngừng sôi sụp Cà bị thương Huân nhi nhìn thân thể loang lộ vết máu của tiêu viêm Mà mắt vượng đau lòng, nhẹ dọc suýt xoa Rõng của làng vẫn là nhẹ ôn nhu Nhưng tiêu viêm lại đột nhiên cảm giác được Năng lượng thiên địa xung quanh của hắn Đang lặng yên mà hờ hực dâng trào Kẻ làm ca chạy máu Thường thế hắn còn lặng hơn gấp trăm lần Tiêu viêm khẽ cười đưa tay chỉ vào hố to Bên cạnh kiến trúc đổ lát trong diệp thành trong hân nhi Làng khẽ Đôi mồi thơm cười Với mắt long lanh nhìn hạt khí bao phủ khắp trời Nguyện chuyển xoay người Thấy buồn tâm Băng tôn giả đang đứng xa xa, nhìn chằm chằm bọn họ, trong đôi mắt như pha lê của Hân Nhi trượt dần lên một cái ngọn lửa màu vàng kim, rực rỡ, lạc cất giọng nhẹ nhàng như hơi thở, thành âm vẫn là vang lên khắp đất trời. Chuyện còn lại ca để cho Hân Nhi nhé. Trường 1096, ngọn lửa màu vàng kim. Nghe Huân Nhi nói thế, Tiêu Viêm ngẩn người, ai khác vào tình huống này, hẳn là đã thể hiện nào là cuột cương bất khuất, nào là tôn nghiêm danh dự của đấng mày râu, Tiêu Viêm thì không. Đơn giản hắn gật đầu, chạy mạnh sao, nóng máu sao, chẳng qua là đổ lỗ mãng thất phu. Kể từng trải như Tiêu Viêm tự nhiên không có lỗi suy nghĩ tầm thường như vậy. Như là những đa phần thanh niên trẻ tuổi bồng bột bổ thích xí diện các, với thương thế của hắn lúc này mồ mẫn. Tỏ ra cứng rắn hay ngoan cố gì đó Chẳng phải chọc cho người ta cười đến lệch mồm sao muội nhớ cẩn thận Thấy tiêu viêm không có từ chối giúp đỡ của mình Trên mặt huần nhì ánh lên lụ cười hạnh phúc Bởi là không hề mong muốn giữa hai người phân biệt quá rạch rồi Thấy huần nhì đưa mắt nhìn mình Băng tuôn dạ chăm chú quan sát nàng thật kỹ chăm chú như mày Các người là người phương nào Đây là chuyện của băng Hà cóc Bằng tôn giả có thể ngồi vững vàng ở trên cốc chủ bằng hà cốc tới nay Tự nhiên không biết Cũng không phải là kẻ ngu Thấy khí tế huần nhi lúc làng vừa hiện thân Lão yêu cũng đủ biết Nhân vật này bối cảnh không kém Nhưng cổ tộc xưa nay hành sự cẩn mận Kín đáo Thường nhân thậm chí còn không biết có một chủng tộc được lưu truyền từ thượng cổ tới như vậy Từ đó có thể thấy cổ tộc bí ẩn tới mức nào Chính vì vậy khi bằng tuôn giả thấy đám người Huân Nhi xuất hiện Lão không thể nhận biết được lai lịch bọn họ Đại lục đấu khí rộng lớn vô viên Cường giả nhiều như mây trên trời Bằng tuôn giả có lợi hại hơn nữa Cũng chưa chắc nắm được hết những anh hùng trong thiên hạ Hay cho bằng hạ cốc hung hăng bá đạo Huân Nhi mắt sáng long lành chăm chú nhìn bằng tuôn giả rồi lang bất cười Nghe giọng của Huân Nhi sắc mặt bằng tuôn giả đột nhiên âm trầm hẳn Lão biết đối phương không phải là đang tán thưởng mình. Băng Tôn giả lại đưa ánh mắt nhìn tới hai lão xả áo đen cách đó không xa. Lòng thầm hô không ổn. bởi hai người này thực lực không hề thua kém lão. Băng Tôn chỉ muốn ách nan độc lữ. Nếu như người thanh niên này là bằng hữu của cô lương. bằng bạn Tôn cũng không động tới hắn. Nhưng về phần độc lữ bạn Tôn nhất định buông không tha. Ánh mắt Băng Tôn giả nhìn vào lão giả áo đen đột ngột xuất hiện phía tiểu y tiên. Khàn giọng cương quyết, bởi lão biết giữa cái cô gái thần bí vừa xuất hiện và tiêu viêm chắc chắn quan hệ không cạn. Ngày lời lão nói xong đôi mắt, như là sao xa của hất nhi nhìn sang tiểu ít tiên, cùng lúc đó tiểu ít tiên cũng là ngẩn mặc nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm giữa không chung, trong khóe mắt của đôi bên nhất thởi thoáng qua ẩn ý khó hiểu, cực nhỏ rồi tan biến. Bằng cốc chủ, tiêu viêm kia không thể buông ta. Thanh Hải nghe lão yêu tha cho tiêu viêm, liền vội vàng lên tiếng. Từ từ lại là người đích thân điện chủ sai phải bắt giữ Nếu hắn thoát đi Vậy thì trở về biết trả lời với sao bằng tôn giả xà sầm Người muốn bắt thì tự mình đi bắt Trong bụng lão yêu thầm chửi tiếng ra họa thanh hại ngu ngốc Không biết tức thời tình huống thế này còn hồ to hô nhỏ cái gì Nghe tiếng quát bực bội của bằng tôn giả Thanh hại biến sắc Hạn quang trong ánh mắt lé lên Lão hừ lạnh một tiếng Dù sao mình cũng là tôn lão của hồn điện Khách khí với băng tôn giả thì được Chứ khúm lúng quỵ lụy thì đừng hòng Còn chưa động thủ đã thấy đối phương Xảy ra xích mích Trong lòng huân nhi lấp lánh ý cười Nàng thạc nhiên Hai lão không cần cách cọ Người của tiểu nữ đều phải ở lại đây Cho hai lão lửa cách để dẫn hạ Thủ hạ Ly khai lươi này Tiểu nữ nhất định không cản trở Làng vứa rất lời vẻ mặt của băng tôn giả Cùng thanh hải lập tức khó coi Thế lực bọn họ không tầm thương Nhất là Thanh Hải Sau lưng lão có Còn cự thú hồn điện chống đỡ Xưa này hành sự không hề kiêng kỵ bất kỳ ai Ở trung treo này Lực lượng có thể khiến cho lão lệ làng Đôi bà phần thật sự điếm trên đầu ngón tay Hai người áo đen Sau lưng huân nhi Mạnh thì có mạnh Nhưng dù sao cũng không đủ làm cho Thanh Hải Nghe cút là phải cút Khuôn mặt ra lua của Thanh Hải Mở đi vì tức giận lão quái dị Khắc khắc khẩu khí Thật lớn, thật ngồng cuồng Dám như vậy với hồn điện sao Cả cái trung trâu này Chắc chỉ có bọn mi Rồi lão quắc bắt lên Nhà đầu kia, đừng vì tiểu tử sau lưng Mà khiến cho nhà My động chạm tới thế lực Mà mình không đáng đắc tội Cái miệng nhỏ ảnh đào của Hân Nhi Dẫu già Làng có chút lắc đầu Lửa cười lửa không Nếu như lời này là do điện chủ hồn điện nói ra Có lẽ còn có chút khí thế Đáng tiếc lão không có tư cách đó trên đại lục, thế lực cổ tộc không thể trêu trọng, e rằng thực sự hiếm có. Chỉ còn một lửa thời gian, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ngọn lửa màu vàng kim bắt đầu nhảy múa. Lửa đã bắt đầu nhảy múa, vẻ mặt băng tôn giả và thanh hại càng lúc càng âm trầm, rồi chợt bất chợt bằng tôn giả nhịn không được nhếch mép cười một tiếng, nếu hôm nay cứ xám mặt cúp đuôi rời đi, bằng hạ cốc sẽ chết để mất mạng. Bằng hạ ta Lăn lộn trung trâu nhiều lắm như vậy Lần đầu tiên gặp phải một con nhãi hậu bối nga ngược Hỗn hào như mi Băng tôn giả cất tiếng cười âm lãnh đồ án hoa tiết trên mi tâm của lão Khẽ sáng lên một cách quỵ dị Hàn khí sám xịt từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào Trên đôi tay của lão Một lớp xương giá dẫm Màu dần năng ngưng tụ Tạo thành một cái thanh trùy bằng bằng đèn bóng vô cùng quỳ quái Đầu trùy nhọn sắc, thần trùy chi chít gai Chỉ nhìn sơ qua cũng khiến cho người ta lội ra gà Có cảm giác nếu như thứ này đâm vào thân thể Nhất định tạo thành một vết thương rách bươm bê bếp máu Nhị vị trưởng lão Mặc cho bằng tuôn giả Làm gì thì làm vẻ mặt huân nhi không hề thay đổi Nàng đưa mắt nhìn về hai cái lão giả áo đèn đứng cạnh không xa thất lạc lên tiếng, nhị trưởng lão lập tức khom người cung kính cười nhẹ, "Tiểu thư yên tâm, cứ để bọn lão." Dứt lời, lão già tóc trắng liền quay đầu nhìn Băng Tôn Giả, "Ha ha, đã sớm nghe cốc chủ Băng Hà cốc tu vị tuyệt đỉnh, hôm nay lão phu tự sức với ngài một phen. Âm thanh vừa tắt bản chân lão già áo trắng, bước tới một bước một bước, ngài lập tức đã tránh trước mặt Băng Tôn Giả, trên qua mặt nhăn nhẻo lộ ra một nụ cười hiền lành. Lão già còn lại ấm ức lắc đầu, Người đã chọn lão, vậy thì hai tên kia nhất định là của ta đó. Lão cười hề hề, ánh mắt nhìn qua thanh hại và thiên sương tử. Ánh mắt âm độc của băng tuôn giả nhìn vào. Xoáy vẻ mặt hóm hình của lão giả tóc trắng, hạn quan. Chàn ra, chỉ thấy lão yêu chân đạp mạnh vào không chung. Chủy bằng trong tay, bỗng đột nhìn hóa thành mười cái thanh trường màu đen kịt Xé rách không gian đâm thẳng vào vị trưởng lão áo trắng. Lão giả áo trắng ghét cười nắm chặt bàn tay lại Đấu khí vàng sẫm tạo lên một cái bức tường Đất cực dày Chặn trước toàn bộ khí thức âm độc Cũng là như đà lao tới của những thanh trường mau màu đen Hèn chi tiểu thư không thích loại đối thủ như ngươi Lão phù cũng đang giành rỗi Cùng người chơi đùa một trận Rất lời Lão giả áo trắng đạp vào hư không Đấu khí vàng, sậm Lợn lờ lợ quanh thân Lão giữ tợn gầm lên một tiếng long trời lỡ đất Thành âm cuồn cuộn chấn động không gian ồn ồn lao về phía băng tôn giả Trước thế công hung hẳn của lão giả Tóc trắng băng tôn giả Cũng là không xính cường giả Mà lập tức thận trọng đối phó Chủy bằng kỳ dị trên tay Đột ngột xoay tròn Lão lắc mình lé tránh kinh khí đang cuộn tới Rồi nào tới phía địch thủ Khi băng tôn giả và Cái lão giả tóc trắng bắt đầu giao tranh thì cái lão giả áo đen cũng là bước tới trước mặt Thanh Hải và Tiên Xương Tử. Thiên Xương Tử lão phu vắng ngồi liên tục để xem cái tên gần đất xa trời kia đối phó thế nào. Thanh Hải thấy lão giả áo đen tới gần, sầm mặt xuống quay về phía Tiên Xương Tử. Tiên Xương Tử âm trầm nhìn Băng Tôn Giả đang hung hăng dốc sức chiến đấu với lão giả tóc trắng cái gật đầu. Cục diện bây giờ đối với bọn lão quả thực có chút Không lạc quan Trong khi đối phương có tới Hai đố tôn khoanh tay đứng nhìn Mà đặc biệt thiếu nữ áo xanh tuần bí kia Lạng tà nhất định không phải kẻ tầm thường Chỉ có cách liền thủ liều mạng mà thôi Thiên sương tử nghiến răng Băng tôn giả đã không lùi Lão tự nhiên cũng không dám chạy Bởi vậy lão chỉ có lước liều mạng mà thôi Khuôn mặt lạnh lùng của thiên hải Liền quay sang đám thủ hạ của hồn điện Đứng sau lưng Lão quát lớn Càm đại đánh chết tiêu viêm. Đám chủ hạ Thanh Hải đang ngơ ngẩn. Nghe lão ra lệnh ai lấy đều nhìn nhau cười khổ. Bên cạnh tiêu viêm còn hai cường giả đấu tôn ở đó. Bọn chúng có đông hơn nữa thì cũng không đủ cho người ta nhét. Kể rằng, mệnh lệnh như vậy khác là bảo bọn chúng đi tự sát đấu chức. Có điều nghĩ thì nghĩ nhưng mà chẳng ai dám không nghe lời của Thanh Hải. Tất cả chưa có thể trợn mắt nghiến răng. Vùng thầy há miệng gạo thét xuống tới chỗ tiêu viêm và huân nhi đang đứng. Trưởng lão bằng hà cốc nghe lệnh. Hiệp sức cùng hồn điện đánh chết tiêu viêm Thiên sương tử cũng quát lạnh Biểu hiện của những trưởng lão bằng hà cốc không khác mấy So với đám thủ hạ Thanh Hải Lão lào lão ấy Đều là nghiến răng nghiến lợi mà lau đi Thấy vậy Thanh Hải khẽ gật gù Sau đó lãi mới Chuyện ánh mắt lạnh như diều hâu Sang cái đám Lão giả o đen liếc khẽ Thiên sương tử Cả hai người đều nhất tề cười nhạt Đố ghi chụp cơ thể âm âm tuôn xa, rồi vụt một tiếng chia làm hai hướng, hung hăng ập tới lão xạ áo đen. Hai trận chiến đấu bắt đầu, đám người cam đại cũng bao vầy lấy tiêu viêm. Nhưng vầy thì vầy chứ chẳng thể nào dám liều mạng sông tới, mà thiên họa lẫn tiểu ý tiên chỉ là đứng yên bất động. Bởi bọn họ biết tiểu nữ áo xanh thực lực không hề đơn giản. Tiêu viêm đảo ánh mắt nhìn xung quanh, cam đại thực lực thua kém vụ hộ pháp. Một mình ý không có màu mè gì. Nhưng lúc cả đám người mạnh như vậy bao vây. Dù là đấu tông đỉnh phòng cũng thoát không ra được. Khi tiêu viêm trần trừ trước quyết định. Lên xuất thủ hay không. Thì hoạt nhiên bên cạnh đã nhẹ nhàng bước tới. Ngọc thủ làng khẽ cong lên. Một ngọn lửa đậm đặc như dịch thể. Rực lên một cái vàng kim đồng. Đột nhiên phùng lên. À đó cũng là dị hỏa. Tiêu viêm nhìn sững. Ngọn lửa. Sáng rực rỡ tỏa hóa quang. Trói lọi trên tay Huân Nhi Trói mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ Trường 1097 Đánh tan Ngọn lửa kim sắc lung linh tựa nhiên là một cái loại chất lỏng kỳ dị Từ từ luân chuyển Trên ngón tay ngọc ngà của Huân Nhi Mà theo những cái tiếng chuyển động ấy Không gian xung quanh Dường như là cũng là vặn vẹo Tạo thành từng bế rách đen nhánh Ánh mắt tiêu viêm vẫn không rời khỏi đóa họa diễm kia, không thể giấu được vẻ kiếp sợ. Dị hỏa không phải hắn chưa từng thấy qua. Nhưng loại dị hỏa trên tay huân nhi lúc này khiến cho tim gã đập lên liên hồi. Thậm chí ngay khoảng khắc đóa kim sắc họa diễm này xuất ra, ngọn lưu ly li... liên tâm họa trong người hắn liền run dậy như nhẹ. Tình huống này đã mấy năm nay tiêu viêm chưa một lần gặp. Tình huống lưu li liên tâm hỏa run dày từng trận như vậy khiến tiêu viêm hiểu được có một khả năng mà thôi. Đó là sự kiêng kỵ của dị hỏa. Có thể làm cho lưu li liên tâm hỏa gặp kiêng kỵ tới mức này. Hạt ngọn lửa kim sắc trong tay huân nghi không phải dị hỏa tâm thương. Dù sao lưu li liên tâm hỏa do thanh liên điện tâm hỏa kết hợp với vấn đạt tâm viêm mà thanh. Tùy không được xếp trên dị hỏa bạc, nhưng nếu xếp hạng thì nó chắc hẳn. Nằm trong 10 hạng đầu Ngay cả dị họa cỡ này Khi gặp ngọn lửa màu vàng Trên tay Huân Nhi cũng Không thể kiềm chế được sự run rẩy vô cùng Thế thì loại dị họa còn Đáng sợ đến mức nào đây Trong 10 dị họa đứng đầu Của dị họa bạc Chỉ có hai loại màu vàng Cựu U Kim Tố Hỏa Được bài danh thứ 7 Còn cái kia chính là Kim Đế phẩm Thiêm Viên Đứng hạng thứ 4 Không biết ngọn lửa trên tay Huân Nhi là loại nào trong hai loại dị hỏa ấy Tiêu viêm chầm ngâm, tự nhủ và dĩ nhiên hắn cũng không khẳng định hoàn toàn Ngọn lửa được xếp vào dị họa bảng là loại họa diễm có y lực Đã được kiểm chứng chính xác nhưng thiên địa rộng lớn ghi vật, nhiều vô số kẻ Nên ai cũng không biết được thông tin dị họa bảng có thiếu sót hay không Sở dĩ như vậy liền tiêu viêm cũng không thể hoàn toàn xác định Chính xác ngọn kim sắc họa diễm đang nhảy múa trên tay Huân Nhi kia Có hay không là một trong hai ngọn lửa liệt trên dị họa bảng Ngọn kim sắc hỏa diễm tựa như có linh tính Nhảy múa liên hồi trên ngón tay của Huân Nhi Khẽ đảo đôi mắt Vượng làng nhìn bốn phía một lượt Từ cái đám người hồn điện tới mấy cái tên cường giả bằng hà cốc Đôi môi ảnh đào trên khoái mặt thành nhã động lòng người, khẽ hé một nụ cười rồi nói: "Động thủ đi." Lúc đó, kiếm sắc kia đang xuất tràng, lòng của bọn người Cam Đại liền lên một nỗi bất an không tên. Thế nhưng tình thế bây giờ tựa như là cùng đã dương lên, không thể ngừng lại. Nên bọn họ liền đồng loạt gầm lên, mười mấy người liền thúc dục đấu khí hình thành, lên những cái thanh thế dần âm âm kéo tới. Mạng tiều thành thế ghép người mà công tới hai người Tiêu Viêm Chàng diện to lớn như vậy quả nhìn được tạo thành khí thế bằng bạc. Một cái luồng đấu khí khủng khiếp muốn xé rách không gian trong nhánh mắt ập tới. Phần nhì nhẹ lưng tay ngọc. Đôi mồi xinh xắn khẽ trúm lại Rồi thổi nhẹ vào ngọn lửa kim sắc bập bùng. Phóc ngọn lửa kim sắc dưới tác động của Hân Nhi. Đột nhiên đón gió tăng vọt. hóa thành một cái lồng lửa trói mắt bao bọc. Tiều viêm cùng với làng trên vào bên trong. Xèo xèo. Những cái đạo đấu khí vẫn là điên cuồng quanh kích lên họa trào, tạo lên từng trận sóng gợn, nhưng không thể nào oanh tan được họa trào này. Có thể thấy được, sức phòng ngự của họa trào đáng sợ đến mức nào. Mắt nhìn thấy chúng nhân liên thủ mà bị cái lồng lửa ngăn cản dễ dàng, sắp mặt đám người cam đại cãi biến. Nhưng lượt công kích thứ hai chưa kịp phát, vừa ngừng đầu lên thì bọn họ cảm thấy được, trong cái làn mắt thu thủy người con gái đối diện hiện lên một màu vàng của đóa kim sắc hỏa diễm nọ đi ngọn ngón tay ngọc khẽ điểm vào trong không khí tiếng quạt nhẹ của Hân My theo. Theo tiếng quạt của nàng, hỏa diễm cháo đang bao bọc quanh thân của hai người biển bùng nổ hóa thành mười mấy đạo hỏa quang chỉ nghe xuýt một tiếng xuyên phá không gian trong chớp mắt đã bắn đến trước đám người cam đại. Bọn người này chưa kinh hãi vội vàng ngừng tụ đấu khí tận lực phòng ngự. Xì xì Những cái tia họa quang này vô cùng Vô thành vô tức đánh lên đấu khí Cháo màu bạc đang bao phủ Quanh thân bọn người cam đại Nhưng không cho bọn chúng cơ hội thở dốc Một tiếng phóc nhỏ vang lên Ở lưỡi ngực bọn họ chuyển đến một cơn chấn động kịch liệt Đám người này lặng nhọc cúi đầu Lập tức thấy ngực của mình Có một lỗ máu to Không biết xuất hiện lúc nào Xung quanh lỗ máu tuyệt không có vết máu nào Từ huyết nhục cho đến máu tươi Dường như biến mất vào hư không trong tích tắc. Đám người cam đại lấc lên từng đợt. Ánh mắt liền chuyển về bức tường đấu khí dùng để phòng ngự. chợt ánh mắt bọn họ dừng lại trên một lỗ thủ. Bức tường phòng ngự bằng đấu khí của bọn họ vất vả lắm mới ngưng tụ mà thành. Dưới cái sự oanh kích của ngọn lửa này chỉ như là một tờ giấy mỏng không hơn không kém. Không hề chống được một kích. Đây là loại lửa gì? Sinh cơ vài tên cường giả hồn điện bằng hà cốc từ từ tiêu tán. Thân thể chúng mềm dần Ánh mắt từ từ dại ra Rồi từng tên từng tên thì nhò ngã xuống Chủm thì kìm diễm kia Tự hồ là tùy tiện phát ra Không hề được ngắm chuyện xác Bởi vậy cũng có một số người không bị đánh chúng Như là đám người cam đại May mắn thoát khỏi một kiếp Không đợi huân nhi Vẫn nói lời nào Nhưng sắc mặt bọn họ trắng bệnh sợ hãi Lùi về phía sau liên tục Bây giờ bọn họ mới hiểu được Tiểu lữ Mặc áo xanh so với cái tên thanh niên đứng kia còn đáng sợ hơn nhiều. Một chàng liên thủ, cả bọn người của hồn điện cho tới đám người băng hà cốc lớp lớp bị chết, bị thường, một màn rung động như vậy. Đập vào mắt đám người đối diện lạnh toát trong lòng. Chú lưu này là yêu quái từ đâu tới? Xuất hiện có thực đực khủng bố như thế? Chỉ tiện tay nhẹ nhàng đánh tàn tác, cả đám người liên thủ huân nhì trúng chiếm miệng. Hút hết luồng kim diễm khủng bố kia Vào trong thể lội rồi quay đầu nhìn lại Nhìn thấy gương mặt đang dạy ra Vình kinh ngạc của tiêu viêm Làng không khỏi cười Nói yêu Ôi, huynh đang nhìn người ta chăm chăm kia Nhìn thấy gương mặt tuyết cười Đang nhìn sang của Huân nhi Tiêu viêm chợt cười khổ Nguyên lại hắn còn nghĩ thành tựu của mình không tệ Nhưng bây giờ hắn chứng kiến thủ đoạn của làng mới biết Nhận ra thất thố Núi cao tất có núi cao hơn Tiêu viêm ca cũng không thể nói được quân Nhi có thực lực như vậy Chủ yếu nhờ vào huyết mạch tổ tiên Mà huynh hoàn toàn dựa vào năng lực của mình Để đi tới trình độ ngày hôm nay Nếu đem ra so sánh Thực lực Quân Nhi không bằng người Huân Nhi khẽ cười an ủi hắn Nghe huân Nhi khen ngỡ Trong lòng tiêu viêm cũng là sĩ chịu hơn nhiều Gặp tình hình thế này Hắn chỉ biết cảm thán mà thôi Đúng là không có biện pháp Người cũng là phần loại được ma không thể so sánh với nhau. Kính hàn đại trận này cũng liền phá thôi. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Ti Viêm dần tiêu tán, Huân Nhi liền quay đầu, ánh mắt hướng về vùng trời ngập tràn băng tuyết, ngón tay búng ra, một luồng kim quang từ đầu ngón tay nàng thoáng hiện ra rồi biến mất. Không lâu sau khi kim quang thoáng hiện, năng lượng trong phiến thiên địa kịch liệt chấn động như là sóng dậy. Chỉ một lúc sau, hàn khí Bằng bạc hóa thành từng cột sáng dữ dội, xuyên qua, mạnh mẽ bành trướng cắn nuốt, vỡ tan tành từng mảnh tràn ra, ngập trả hạn khí. Sau khi luồng hàn khí đó tán trong công trung, độ ấm trời đất xung quanh dần được khôi phục như bình thường, Hàn vụ ngập trả từ phía dần tiêu tán. Sau khi đám hàn vụ xuất, biến mất. Đột nhiên từng bóng người xuất hiện Lào tới trước mặt Huân Nhi Mà theo tiếng xe gió do y phục ma sát Mà khòm người thi lễ với làng Thế mấy thân ảnh này Huân Nhi gật đầu Tay ngọc kẻ phất Lập tức đám người đó liền ly khai Phân tán ra bốn hướng Mà canh gác Ánh mắt tiêu viêm dõi theo những hắc ảnh Đến khi đi mất dạng Sau đó mới quay đầu hít vào một hơi Thật sâu lòng tràn rung động Chẳng lẽ đây chính là lực lượng cổ tộc quả thực sự là khủng bố. Sự rung động động trong lòng của Tiêu Viêm kéo dài thì bị cắt đứt bởi một tiếng nổ điếc tai kèm theo hai cái luồng năng lượng lớn từ trên không truyền xuống. Phòng mắt về phía đó, hắn thấy hai người Thanh Hải và Thiên Sương Tử đã gần như chống đỡ hết lỗi với lão giả Hắc Y kia rồi. Lão giả kia dù lấy một địch hai nhưng vẫn chiếm thượng phòng, liền có thể thấy được thực lực Của hắc y lão nhân này Cực kỳ đáng sợ Đúng như là lời cảnh báo của Hân Nhi Cũng không phải là không có đạo lý Nhìn thái độ làng mà đoán Hẳn địa vị làng trong tộc rất cao Nếu như muốn giữ làng bên cạnh Nếu không đủ thực lực Để cho ra tộc làng có trọng Chuyện ấy quả thực là người si lói mộng Tiêu viêm nắm tay thật chặt Nếu cổ tộc kia Đã thực quá coi trọng Thực lực Vậy thì Với tu vị đấu tông của hắn, quả thật xa xa còn không đủ, lọt vào pháp nhãn của gia tộc Huân Nhi. Thực lực hiện tại Tiêu Yêm chỉ có thể đấu với cường giả đấu tông đỉnh phong mà thôi. Đã cố hết sức rồi, vậy hắn phải nhanh chóng tăng thực lực của mình. Muốn thực lực tăng nhanh, Tiêu Yêm phải tìm được dị họa mới càng nhanh càng tốt. Thời gian tới khi đàn hội khai mạc còn gần một năm nữa, mà nghe nói trước khi bắt đầu còn phải qua một cái vòng sơ loại. Bởi thế thời gian cũng không còn nhiều Tiêu viêm khẽ thở dài muốn tăng thực lực của mình Hắn nhất định phải đoạt được Tam thiên diễm viêm họa của đàn tháp kia Lỏng đã hạ quyết tâm Tiêu viêm tiếp tục ngẩng cao đầu Nhìn vào trong trận chiến Bạch y lão giả cùng với Bằng hà Hiện tại hai người giao thủ với nhau Khí thế hừng hực Trong không trùng giữa cái sự đối chiến của hai người Đã không ngừng xuất hiện Khe hở Đèn nhánh mang theo năng lượng điên cuồng dao động Đáng sợ xuất hiện Khiến cho người ta kinh hồn táng đợm Đùng đùng Trên bầu trời Hai đạo thân lạnh và chạm vào nhau Như là xét đánh Làm bạo xuất từng tiếng lộ vàng liên hồi Vị bạch y lão dạ đến giờ Phấn khích cười to Bạn tay Xương sầu gây guộc phát ra một đạo ánh sáng sắc bén Màu ngọc bích Cùng với thủ án biến bạo một cách huyền diệu khắc người đận đón một cái trưởng nhân thiên ấn của lão phu Sam ngài được lời cười tàu của Bạch y lãoạ lồng mảnh từ viêm cái dựng nhân thiên ấn thủ ấn thứ tư trong địa ấnuyết bằng hà phải nghe được tiếng nói lúc này của Bạch y lão xạ liền ngận người xa nhân thiên ấn tên này dưởng như có chút quen tay niết thiên ấn để ấn quyết một cái ý niệm đáng sợ chợt gói lên trong đầu Thần nạch băng hà đột nhiên rung động mãnh liệt, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ rồi nhanh chóng rời đến dáng người xinh đẹp vận áo xanh phía xa. Lãng ta, lãng ta quá, yên là người của cổ tộc